Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tân hàng chục nơi không chỗ nào thèm trả lời Đường cùng tôi đành xin đi học nghề Đi học dĩ nhiên là nghèo Một mình không thể chịu nổi cái apartment Tôi đang ở từ mấy năm nay Có người bạn rủ về chung sống Nhưng tôi sợ mình ham vui Trở ngại cho việc học Nên mới nảy ra ý định ẩn cư Tại một nơi không ai quen biết Một hôm tôi ra tiệm giặt công cộng Hãy dán mảnh giấy nhỏ để chữ cho muốn phòng kèm theo số điện thoại. Tôi liền liên lạc ngay và chạy lại xem nhà. Tùng và tôi chưa biết nhau, nhưng qua câu chuyện thăm hỏi vòng vo, cả hai đều cảm thấy gần gũi bởi cùng quen chung một số người khác. Dĩ nhiên Phượng không muốn để người lạ đến ở, bởi ngay cái việc cho thuê phòng của nàng đã bắt hợp pháp rồi. Nàng cần một người thân. Và nếu hiền lành đến độ ngờ ngạch như tôi Thì lại càng quý Về phần tôi Tôi cũng có nhiều thiện cảm với Tùng và Phượng Tùng đứng đắn, trừng mực Từ lời nói đến hành động Đều không có gì quá lỗ Phượng thì nhanh nhẹn, xinh xắn Nói chung Nhìn bề ngoài hai người rất đẹp đôi Nếu cố tìm khuyết điểm Thì cả hai chỉ có chung một tận Là ngại tiêu tiền Những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi bởi tôi chỉ cần một căn phòng riêng để học và ngủ. Một tuần lễ sau, hai người vui vẻ phụ tôi dọn đồ đạc vào. Căn nhà của Tùng và Phượng tương đối còn khá mới, là ít tầng cho nên vệ sinh trong ngoài rất chu đáo. Khác hẳn những không khí hỗn tạp tôi thường bắt gặp ở những cao ốc khác mà chính phủ cung cấp cho các gia đình có lợi tức thấp. Thiết kế bên trong giản dị nhưng gọn ghẽ, Ngày ngày đi học về Tôi mở cửa chính Leo thẳng lên lầu Chủ đích tránh tối đa Việc tham dự vào cuộc sống riêng tư Của Tùng và Phượng Tôi cố gắng sắp xếp Để mọi sinh hoạt của mình Đều thu gọn Trong căn buồng nhỏ trên lầu Bên cạnh hai phòng ngủ nữa Mà chỉ buổi tối Gia đình Tùng mới kéo lên Hò hét trong giây lát Rồi lăn ra ngủ Phượng biết tôi cần yên tĩnh Để học bài Nên lúc nào cũng giữ con Ở tầng dưới Nghĩa là Một ngày tôi chỉ gặp gia đình Tùng trong bữa cơm chiều. Còn ngoài ra, sự hiện diện của tôi trong căn nhà này hoàn toàn không làm phiền đến ai, kể cả hai đứa con nhỏ. Thời gian trôi rất nhanh, cuộc sống phẳng lặng kéo dài được gần một năm, thì có những tin đồn làm Tùng và Phượng bắt đầu bối rối. Nền kinh tế Canada thật sự chưa bao giờ đáng gọi là huy hoàng nhưng ít ra cũng được liệt vào hàng cường quốc kỹ nghệ. Mấy năm nay bóng dưng xuống dốc thuê thảm. Khi đất nước thịnh vượng, chính phủ ít bới móc những lạm dụng của dân chúng. Nhưng khi ngân sách thiếu hụt mọi thứ chi tiêu đều phải siết lại, thì các cơ quan nhà nước, đặc biệt là sở thuế, tung ra hàng loạt biện pháp để giảm chi tối đa và vơ tiền về cho công quỹ. Cộng đồng Jamaica trong thành phố không biết có phải là sắc dân đạt kỷ lục Về trò giả vờ ly hôn nhưng vẫn chung sống để lãnh trợ cấp hay chăng? Mà sở xã hội ao ạc thăm viếng trước nhất? Nhân viên chính phủ theo dõi, rình rập thẩm vấn Và khám phá ra khá đông người gian lận Số tiền phạt hồi tố lại bao nhiêu năm qua Làm nhiều bà single mother tán ra bại sản Giả vờ ly dị để lãnh trợ cấp mà vẫn sống chung Trò chơi này nguy hiểm Vì cố tình phạm pháp Tôi nghe loáng thoáng Hai vợ chồng có lần bàn tính Và tỏ ra hết sức đâm chiều Một là họ phải tái hợp Trở thành vợ chồng chính thức trên giấy tờ Điều này có nghĩa rằng Quyền lợi hiện tại sẽ mất hết Bởi lương của Tùng khá cao Hai là Tùng phải dọn ra Mướn chỗ khác Và như thế Thì chẳng những không có lợi gì Về mặt tài tránh Mà còn tự làm phiền cho mình Bởi Nghiêu Lan chức nữ tình nguyện chia ly Một hôm Phượng đi chợ về Chắc nghe thiên hạ bàn tán và hù dọa Chạy vội lên gõ cửa phòng tôi và nhớ ngác dặn Nếu có ai hỏi anh đừng nói là anh mướn phòng của tôi nhé Anh cứ bảo là anh là bà con đến thăm vài hôm thôi Tôi đang bận học bài nên chỉ gật đầu cho qua chuyện Không tò mò hỏi han thêm Buổi chiều Tùng đi làm về lại chạy lên lầu và cười cười dặn tôi một câu tương tự, chỉ khác một điều là nét mặt Tùng điềm tĩnh lắm, còn Phượng thì lo âu thấy rõ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net